các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng họ đã tự chối khéo và bảo rằng thu phục được con yêu tinh này xong thì thầy cho âm cũng đã được lợi rồi. Nếu gia đình bà cụ có yêu thương thì lâu lâu đem sang nhà biếu một hai cân gạo là lão cương cảm thấy vui lắm rồi. Trên đường về, Tiêu Hạo hỏi sư phụ mình rằng sao lại không nhận tiền công? Có được đồng nào hay đồng nấy chứ sao? Sắp Tết rồi, mà cậu còn chưa có đồ mới để mặc. Và thế là Tiểu Hào liên tục gạ lão Cương mua cho cậu đồ Tết. Hứ, còn coi thằng A Bảo con của lão Cần đó có một bộ đồ mặc thôi à? Họ cũng giúp người khác mà không mong chờ trả ơn, ta cũng không thể nào thua kém họ được. Trên giang hồ này phải lấy nhờ nghĩ làm gốc, còn phải nhớ lời ta giảng nghe không? Nói thêm một chút nữa về lão Cương Ông có tự là cương bí t ngủ là đồng môn của lão công và lão thu. Tuy cùng môn phái, nhưng mỗi người lại có một chí hướng riêng, và lão cương chọn cách phiêu bạt ở những vùng quê nghèo. Ông cho rằng những nơi càng khéo lánh thì càng dễ xuất hiện nhiều yêu quái, và điều đó sẽ thuận lợi cho ông thu phục chúng để lấy linh lực, nuôi những bảo bối cũng như tăng cược đại hành của ông. Thế là hai thầy trò cứ thế giải bước đi về nhà. Nhưng đi được một lúc thì có tiếng gọi í ới đằng sau lưng. Vừa quay lại thì hai thầy trò nhận ra đó là thằng A Minh, chú saba làm tóc trong thôn, kiểu tắp nhuộm bạc trên đỉnh là do nó nghĩ ra và rất được lòng người dân trong thôn. Thằng bảnh béo, có chuyện gì vậy? Sách phẫu cơ à? Không xong rồi, trong thôn ta có dịch bệnh, ông mau đi xem đi, đẻ lắm. Mặc kệ bộ dạng quấn quụp của thằng binh béo, hai thầy trò chậm rãi đi theo sau hắn, vì Tiểu Hào rất tự tin vào bản lĩnh của sư phụ anh. Trước nay chưa hề có chuyện gì mà làm khó được cả hai thầy trò. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net